Minh Thành ngồi trong phòng vẫn có thể nhìn rõ lạc tâm nằm ngoài sofa Cô đọc chuyện rồi thỉnh thoảng cười khúc khích Vậy mà chỉ một lát, sách đã úp trên mặt Còn người không thấy độc đậy Anh đứng dậy đi ra ngoài, nhấc cuốn chuyện bỏ lên bàn Kiểm tra tay cho cô, rồi lại đi lấy thuốc bôi xung quanh vết bầm ấy Minh Thành, có phải em là người phiền phức không? Động tác xoa bôi của anh ngưng lại, ngừng mặt lên Anh đã thấy cô mở mắt từ lúc nào Nằm nhìn anh không chớp mắt Trong hốc mắt còn ngậm nước như trực trào ra Đánh nhau với ai đây Mấy gã muốn biến em làm mùi nhậu Ở đâu Họ vào gây sự ở cửa hàng Nhưng mà em xử lý xong rồi Em chỉ bị thương nhẹ thôi Còn bọn chúng phải nhập viện đấy Anh nhìn cô có chút khó hiểu Một người nằm trên ghế Một người ngồi dưới sàn nhìn nhau không chớp mắt Được một lát anh đóng lại nắp tuyếp thuốc Toàn đứng dậy Nhưng Lạc Tâm đã nhanh tay ngồi bật dậy Nằm lấy cổ tay anh Thầy đừng tranh nuôi con với em được không Quay mặt lại, ánh mắt anh chạm vào người cô Chiếc áo sơ mi cài cúp tùy tiện phản chủ Còn cô vẫn đang ngửa mặt chờ đợi anh Càng ngửa thì càng lộ Nên anh miễn cưỡng ngồi xuống ghế bên cạnh cô Việc kinh doanh ở cửa hàng của em ổn chứ? Dạ, cũng tạm được Hai tháng nay em không phải bù lỗ nữa Tiền thuê cửa hàng có đắt không? Có ạ Căn hộ em ở là thế nào? Em thuê nó khi mới về nước Nhà có trẻ con Nên em thuê vậy ở cho sạch sẽ An toàn Dù là nó hơi đắt nhưng mà em lo được Lạc tâm sợ anh điều tra để tìm ra được sơ hở việc cô nuôi con chật vật, không dễ dàng gì để tranh quyền nuôi dưỡng nên vội vàng giải thích thêm. Em và con đang sống rất thoải mái, bằng chứng là em cho con học trường quốc tế kinh phí cũng cao, tiền thuê nhà, thuê cửa hàng, thuê bác giúp việc và tiền học của con cũng đủ ạ, nên thầy đừng lo con bị khổ. Tôi đâu có nói như vậy đâu. Vậy ý thầy là sao ạ? Hai mẹ con trả nhà đi, qua đây ở. Dạ. Đôi mắt lạc tâm mở to hết cỡ, cơn buồn ngủ lẫn say rượu cũng bay đi đâu rồi. Cô sợ mình nghe nhầm và sợ anh đổi ý thì liền hỏi lại. Ý thầy là chúng ta sẽ sống cùng với nhau sao? Nếu không muốn thì thôi. Muốn ạ? Thấy mình hơi sung sướng quá nên cô vội chống chế. Nếu qua đây ở, em sẽ tiết kiệm được 9 triệu thuê nhà, thật là quá tốt. Tiền học của con từ bây giờ tôi sẽ lo, em không phải chi khoản ấy nữa. Không cần đâu, em thấy anh nhìn cô lệ nhũn cả tay chân mà cười méo xệch nhân nhượng. "Vậy cũng được ạ. Vào phòng ngủ đi, mà còn đi học, muộn rồi đấy. Không cần đâu, em ngủ sofa." Cô nằm xuống xoay người úp vào thành ghế để khỏi phải nhường nhau trong phòng ngủ nữa, dù sao cô cũng chỉ là kiếp ngủ nhờ thôi, chiếm phòng ngủ của người ta thì không hợp lý chút nào. "Thầy đi ngủ đi ạ, chúc thầy ngủ ngon." Cô thấy bước chân của anh vẫn chưa rời đi nên cô nói thêm rồi nhắm mắt, vậy mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân, chẳng lẽ thầy đi mây về gió? Cô khẽ xoay người lại Vẫn thấy anh đứng nhìn mình thì liền trột dạ Có chuyện gì sao ạ Giờ của tôi rộng chia đôi ngủ cũng được Cô ngồi bật dậy Nhìn anh lạ lẫm rồi khẽ lắc đầu Em sợ mình sẽ làm ra loại chuyện không nên làm Bây giờ em còn đang say rượu nữa đấy Thầy đừng tạo điều kiện cho em làm càn Muốn làm gì Dạ Lạc tâm dù đầu óc có không tỉnh táo Nhưng rõ là nói năng đâu vào đấy Còn anh, anh đâu có say Mà lại đưa ra những đề nghị siêu hấp dẫn như vậy Cô lắc đầu cho mình bớt hoang mang rồi cười trừ. Tất cả là tại rượu thôi, em không muốn làm gì hết. Cô vỗ vỗ mặt mình, cho bay đi cái mong muốn dở hơi ấy, thật là mất mặt. Anh đi rồi, cô vẫn ngồi ngẩn ngơ trên ghế có phần tiếc nuối. Cơ hội tốt như vậy mà cô lại bỏ qua mất rồi, chẳng lẽ bây giờ lại lon ton xin vào giường nằm. tôi bỏ đi, như vậy thì thật là mất thể diện. Khẽ thở dài, Lạc Tâm nằm trở lại ghế Nhưng không ngủ được, lại lén nhìn vào phòng Cửa phòng ngủ không đóng Nên cô có thể thấy anh đã nằm lên giường rồi Tiếng chuông báo thức gọi Lạc Tâm lười biếng mở hé mắt Nhưng chưa kịp tắt thì đã có ai tắt hộ luôn rồi Khoai à, mẹ muốn ngủ chút nữa được không? Minh Thành nhìn bộ dạng khi ngủ của cô khẽ cười Nhanh chóng rời đi mà không có ý định gọi dậy Ba, ba nấu gì mà thơm vậy? Khoai vệ sinh răng miệng mặt mũi xong Lon ton chạy lại Nhìn thấy túi sách của mẹ trên bàn nó hét lên. Ba, mẹ tâm đến đây ạ? Ừ, mẹ đang ngủ trong phòng ba ấy. Mẹ và ba nằm cùng giường à? Nhà ba đâu còn giường nữa chứ. Khoai gión dén mở cửa vào phòng, nhìn thấy mẹ đang ngồi thu lưu trên giường với khuôn mặt ngơ ngác, khiến nó hoang mang tột độ. Mẹ, mẹ ốm sao? Không thấy mẹ trả lời nó gọi vọng ra. Ba ơi mẹ tâm ốm. Lạc tâm phi nhanh như bay lao đến Ôm lấy thằng bé bịt miệng lại Nhưng ba nó cũng tính quá Nên đã nghe thấy hết rồi Anh ngó vào nhìn bộ dạng hai mẹ con bật cười Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân Đi gian sáng đi Bàn trải vào khăn mặt tôi lấy mới cho em rồi Khoai cỡ tay mẹ Rồi lúc này nó mới nhìn ra mẹ mặc áo của ba Thì lại hét lên Mẹ mặc áo của ba kìa Cô dơ tay lên miệng yêu cầu con nhỏ cái miệng lại Mà vẫn thấy Minh Thành ngoảnh đầu Nhìn hai mẹ con lắc đầu cười Vừa ăn sáng, Lạc Tâm cắm cúi ăn không nhìn Minh Thành, cô rất muốn hỏi vì sao mình lại ngủ trên giường, rằng đêm qua họ có nằm cạnh nhau không, rằng cô ngủ hay gác chân có gác lên anh không nhưng lại không mở miệng được, vậy mà Minh Thành còn gợi chuyện. "Khoai có hay ngủ cùng với mẹ không?" Thỉnh thoảng ạ, lúc nào mẹ sợ ma là lại con ngủ chung nhưng mà. Thằng bé lén nhìn mẹ rồi ghé sang thì thầm tai ba. "Mẹ gác chân lên con nặng lắm, đêm qua mẹ có gác ba không?" Anh mỉm cười gặt đầu, thằng bé cũng cười khoái trí, mặc dù nó nói khẽ vào tay ba nhưng âm lượng vẫn đủ cho Lạc Tâm nghe thấy, cô đứng dậy nhắc con chữa ngại. Con ăn xong chưa? Chúng ta về thôi còn đi học nữa. Mẹ, sao mẹ lại đỏ mặt chứ? Lạc Tâm không trả lời con, vội vàng thay lại quần áo, lôi thằng bé về, vậy mà nó còn đòi ba nó đi theo cho bằng được nữa. Lâm san uống cà phê, nghe Lạc Tâm kể chuyện mà cười thành tiếng, ra Ngọc còn trêu đùa. Thế cả đêm nằm cạnh người ta mà cô không biết gì sao Không Do tôi ngủ muộn lại còn uống bia với cô nữa đấy Hại tôi mất mặt quá trời Vác xác đến nhà người ta Ăn đồ người ta nấu Mặc đồ của người ta Ngủ trên giường người ta thì mặt mũi còn gì nữa hả Lạc tâm gục mặt xuống bàn Sáng nay anh cứ nhìn cô Rồi tùm tìm cười lại càng ngại Chị này Sao mà có lúc chị cũng mất hết liêm sỉ như vậy chứ Lâm san chẹp miệng trêu ghẹo Giai ngọc biểu môi lườm yêu cô một cái Thế còn cái đứa lừa người ta lên giường xong Phủi đít chạy thì có liêm sỉ à Không hiểu sao tôi lại chơi được với các cô nữa Mê trai đến chóng mặt Ơ kìa chị Phủi đâu Chẳng qua lẽ em không thích người ta phải yêu em vì chuyện ấy thôi Dù sao cũng nhân văn lắm Bắt người mình yêu sống cả đời với người mình không yêu là tội lớn lắm Em chỉ là giải thoát cho nhau Nhận đau khổ về em thôi Chị có thấy em đau khổ chỗ nào đâu Mà thôi Chị đi xử lý con vịt bầu Em đi không Vịt bầu là con nào hả chị không phải là tình địch của chị chứ?" Lạc Tâm chống tay lên cầm nhìn Lâm San chằm chằm. "Tình địch của em ấy? Cái con mỏ vịt kia? Nhưng mà sao lại đi tìm nó? Hôm qua nó thuê người đến định chén hai chị, cơ mà bị bọn chị chén lại." Lạc Tâm nhìn hai cô gái trang bị mũ, khẩu trang kín mít hùng hổ rời đi, vậy mà liền khi ấy Đình Đức cũng đi vào, anh vẫn nhận ra Lâm San, liền giơ tay chặn Lâm San lại. "Vào đây nói chuyện với tôi đi." Em đang có việc quan trọng, không gặp thầy được Cô gạt tay anh đi ra xe mà Giai Ngọc đang chờ Đình Đức đứng chơi vơi ngưỡng cửa khi bản thân bị bỏ rơi Nhưng điều làm anh bất ngờ là cô gái đi cùng với Lâm San Nhìn cô ta rất giống Thầy vào ăn sáng đi ạ Cô gái đi cùng với Lâm San, có phải là Giai Ngọc không? Lạc tâm cười xóa lắc đầu Không phải đâu, thầy nhìn nhầm người rồi Họ đi đâu vậy? Đi đánh ghen ạ Đánh ghen? Lạc tâm vừa gật đầu, người ta đã vội vàng quay ra ngoài mà không vào ăn sáng. Cô liền lấy điện thoại ra gọi báo với Giai Ngọc để họ cắt cái đuôi rắc rối kia. Đình Đức lấy điện thoại ra gọi cho Lâm San, nhưng thứ anh nhận được chỉ là cuộc gọi bị từ chối. Họ mới đi được một đoạn, nhưng anh đã hoàn toàn mất dấu. Lâm San nhìn Giai Ngọc lái xe mà không ngừng cảm thán. Chị lái xe đỉnh vậy. Khi em sống mà bị đuổi theo đoạt mạng, thì em ấp tự đào tạo được mình cách bỏ trốn. Chị đang giấu em chuyện gì phải không Không có cô ta kia rồi Em xuống gọi lại nói chuyện đi Chị đỗ xe rồi sẽ hỗ trợ em Lâm San xuống xe đi thẳng tới chỗ Lạc An Xô trực diện vào cô ta Cô điên à đi đứng kiểu gì thế Khi Lâm San kéo khẩu trang ra Cô ta giật mình lùi người lại đề phòng Cô muốn gì Sao cô lại phải giật mình Tôi chỉ đến gặp cô giải quyết nợ nần cho xong thôi Sai Ngọc áp đến Đứng phía sau Lạc An khẽ nói Cô nên đi theo chúng tôi một chuyến rồi Đình Đức thấy cuộc gọi đến của một số máy lạ, anh trần chừ rồi cũng ấn nghe. Alo, đầu dây bên kia không có ai trả lời mà chỉ loáng thoáng tiếng khóc lóc và cả tiếng nói lao sao. Ba mẹ cô không dạy được con gái cư xử cho tử tế, thì để đời dạy cho cô. Các cô định làm gì tôi chứ? Giống như cách mà cô đã làm với chúng tôi. Tôi chỉ mang cho cô mấy tên đàn ông mà hưởng thụ thôi. Anh nhận ra giọng của Lâm San liền dừng xe lại nói to vào điện thoại. Lâm san em đang làm cái gì vậy? Sai Ngọc phát hiện ra điện thoại của Lạc An đang có cuộc gọi đi Cô giật lấy nó Liền sau đó ráng một cái tát này lửa xuống mặt cô ta Thứ nhất hãy nhớ Đời có vay có trả Nợ máu trả máu Nên cái mạng cô hãy cẩn thận Nếu còn muốn mở mắt nhìn trời xanh Thứ hai Không phải là ai cũng dễ dây vào Ai cũng có trách nhiệm cung phụng thói trảnh trệ của cô sao Thứ ba Nếu muốn tìm tôi Thì hãy đến nhà họ khúc sẽ gặp được tôi Cô có tiền thuê người tôi cũng có Nhưng mà cô biết đấy, nếu một đấu một thì cô thua là cái chắc rồi. Lạc An đau đến nứt cả miệng, ánh mắt thủ hận nhìn như muốn đâm xuyên Giai Ngọc. Vậy nhưng khi Giai Ngọc tiến lại gần, cô ta liền bò lùm cồm tránh xa. Cô đừng lại gần tôi. Giai Ngọc ngồi xuống, nắm chặt lấy cầm cô ta, đôi mắt lạnh nhìn xoáy vào đôi mắt ngập nước của Lạc An cười nửa miệng. Cô còn phải trả giá cho việc muốn hại chết Lạc Tâm. Cô là ai? Tại sao lại biết chị ấy? Tôi là bạn thân của Lạc Tâm. Và về đây tìm các người đòi mạng cho cô ấy Hãy nói với mẹ cô Chuẩn bị chờ quả báo đi Cầm cô ta bị bóp lệch cả lớp sụn độn dưới cầm Đôi mắt phủ đầy đau đớn Và sợ hãi Lâm san mở điện thoại gọi video đi cho đình Đức Điện thoại quay thẳng vào mặt Lạc An Cô gọi thấy cứu phải không Tôi gọi hộ đây nói đi Lâm Sàn em làm cái gì vậy Cô quay điện thoại về mình Dờn rợn nói Giết người thầy ạ thấy mau đến cứu tình nhân của mình đi Lạc An nhân cơ hội liền giật lấy điện thoại trên tay Lâm San gào thét. Đỉnh Đức, anh cứu em với, họ muốn cho người làm nhục em. Vậy thì cô cứ tận hưởng đi, không liên quan gì tới tôi. Vợ tôi ngứa tay thì để cô ấy làm. Sai Ngọc nhìn Lâm San mặt mũi đỏ dựng mà không khỏi tức cười. Đấy, lúc mong người ta nhìn tới thì không được, vậy mà bây giờ nhận là vợ luôn rồi. Đỉnh Đức, ai là vợ của thầy? Thầy luyên thuyên vừa thôi chứ. Tôi không tham gia công cuộc đánh ghen của em đâu. Nhưng đừng làm mình đau chỗ nào. Tôi cho tiền, em thuê người đánh hộ. Lạc An đang đau đớn, đang tuyệt vọng. Lại nghe những lời này từ miệng của Đình Đức thì như hóa điên. Cô ta vùng dậy, tay cầm gạch lao về phía Lâm San. Vậy nhưng ngay lập tức, Giai Ngọc đã túm lấy cái cột tóc đuôi gà, giật lại quật ngã xuống đất. Cô không biết rằng Đình Đức đã nhìn thấy mình, để khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Giai Ngọc, cô đưa Lâm San về đây cho tôi. Tại quán cà phê Hồi ức. Xin chào quý khách Anh muốn dùng gì ạ?" Lạc Tâm ngẩng mặt lên liền bắt gặp Minh Thành, cô khẽ cười trừ. "Thấy đến đây có việc gì ạ?" "Tôi có chuyện muốn bàn với em, ra đây nói chuyện với tôi. Dạ, đợi thầy một chút." Dạo lại vị trí đứng quầy cho nhân viên, Lạc Tâm mang cà phê đã pha ra cho Minh Thành, cô ngồi xuống ghế đối diện chờ đợi. "Đã có chuyện gì xảy ra phải không?" Nhìn mặt anh đâm chiêu như suy tính chuyện gì cô thấy trột dạ. Có lẽ nào anh lại nói với cô họ chỉ nên vì con. Anh sẽ nuôi khoai mà rút lại quyết định để cô và con chuyển nhà sang. Cô hồi hộp đến hai tay bấu vào nhau nhưng không ngừng. Cô cũng chỉ dám nhìn dưới chân mình còn hai mũi giày cứ di di vào nhau. Làm sao mà em cứ cúi mặt thế? Sau lưng tôi em còn dám đánh nhau cơ mà. Dám cầm dao đòi thiến người khác cơ mà. Tại sao thầy biết ạ? Minh thành lử mắt một cái nhưng lần này nó không còn xa cách lạnh lùng nữa mà có chút lo lắng trách móc là tâm cắn môi nhìn anh như biết lỗi Tại vì thầy khác còn họ khác liệu có ngày em cũng ghét tôi tới mức mang giao triệt sản tôi đi không Em không hứa trước đâu ạ Nhưng nếu thầy cho em cơ hội thì nhất định em sẽ dịu hiền ở bên cạnh thầy em có phải là diễn viên không thế không Mỗi người đều có hai bản ngã con người gặp hoàn cảnh khác nhau sẽ mang bản ngã phù hợp để ứng phó Em cũng vậy chứ không phải làm diễn viên đâu Thật lòng em ghét làm diễn viên lắm Nếu anh thấy cuộc sống của cô những năm trước Thì sẽ biết vì sao cô lại có thể mạnh tay như vậy Thực ra cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé Cần có người bảo vệ Nhưng rồi chẳng ai tình nguyện Nên cô phải tự bảo vệ lấy mình Kế hoạch xin học bổng đi du học Cô âm thầm làm ngay khi gần tốt nghiệp cấp 3 Để đến khi họ thực hiện kế hoạch Là ép cô gà đi cho đình dương Thì cô có chỗ mà đi Vậy mà cô bị bọn họ truy sát đến tận trường học khiến phải bỏ học chuyển đến nơi khác. Có ngày chạy trốn phải chui vào thùng rác, chạy tới mức kiệt sức, tiền bạc không có về ngửa tay xin tiền người lạ. Cuộc sống khốn khổ đến như vậy nhưng chưa lúc nào cô trùn bước. Lần cuối cùng cô bị bọn chúng vây lại. Mặc cho sức đã cạn, cô vẫn vùng vẫy đánh lại tới cùng, để khi bị tóm được, bọn chúng định mang cô đi xử lý thì gặp Sai Ngọc. Chính cô ấy đã mang cuộc sống đến cho cô một lần nữa, và rồi từ lúc gặp Minh Thành, cô thấy bản thân mình yêu cuộc sống hơn, có hy vọng mới cho cuộc đời tối tâm ấy. Vì anh mà cô có động lực sống vui vẻ, vậy nên cô mới yêu anh đến như vậy. Minh Thành, thầy không cần vì con mà miễn cưỡng sống cùng với em đâu. Hiện tại em đang sống rất tốt Cũng không có gì là vất vả nữa Vì khoai cũng lớn rồi Giai đoạn con hay ốm quấy khóc cũng hết rồi Thầy không cần quá lăn tăn vì con Em đang diễn thuyết cái gì đấy Đầu em lại nghĩ ra mấy cái kịch bản phim đấy à Vậy thầy định nói với em chuyện gì Mà ngồi mãi không nói chứ Chắc chắn đó là điều khó nói phải không Không Nhưng tôi đang nghĩ xem Nên nói sao để em khỏi cãi và ngoan ngoãn nghe theo Em có hay cãi thầy đâu chứ Minh Thành nhìn cô không chớp mắt Lạc tâm liền hiểu là mình đã đến lúc im lặng Đừng tự lấy gối đập đầu mình nữa Một phút, hai phút Đến 5 phút trôi qua Anh chỉ ngồi quan sát xung quanh Rồi mới tử tốn lên tiếng Lúc này cô phải công nhận anh khác cô thật Cô bốc đồng bao nhiêu thì anh lại cẩn thận Chín chắn và điềm đạm bấy nhiêu Việc tôi đề nghị em ở nhà tôi Em đã có quyết định chưa Nhưng như vậy có sợ em và con Sẽ làm phiền thầy không Vậy là em từ chối Anh nhíu mày, cô lại ngoan như cún mà lập tức đổi ý. "Không, em đồng ý ạ." "Vậy thì chiều em sắp xếp về, tôi thuê người giúp em chuyển nhà." "Sao vội vậy ạ? Em vẫn còn cọc 2 tháng tiền nhà nữa khi ở hết dếm chuyển." "Tôi bù cho em số tiền đấy là được chứ gì? Thôi không cần đâu ạ." Anh nổi cáu. "Sao tôi nói gì em không ngoan ngoãn nghe đi mà cứ phải chống đối thế?" Lạc tâm chớp mắt ngạc nhiên khi anh nổi nóng, thường thì anh không hay biểu hiện sự nhỏ nhen này đâu, vậy mà nay có việc cô cãi lại cũng khiến anh lưu tâm rồi. Vâng, vậy thầy nói đi em nghe ạ. Từ nãy vào quán quan sát, tôi thấy lượng khách trong quán của em khá ổn định, như vậy thì công việc cũng sẽ nhiều. Theo tôi, em nên thuê một quản lý thay em luôn. Vì sao ạ? Em đang làm rất tốt mà, tự dưng thuê cho mất tiền sao? Hoặc là có lựa chọn khác, em ngưng việc kinh doanh để tập trung cho việc học. Vậy thì lấy đâu ra tiền để sống chứ Chẳng lẽ thầy lại nuôi em Tôi đâu có ngại chuyện ấy đâu Lạc tâm ngồi bất động nhìn anh Cô không hiểu trong cái đầu của phó giáo sư của anh đang nghĩ gì nữa Tự dưng lại đề nghị cô bỏ cái cần câu cơm để anh nuôi Rồi khi anh đuổi cô đi thì lại chết đói nhân răng sao Không được Cô không để đời mình phụ thuộc vào người khác nữa Không đến lúc bị dẫm lại thì cô không ngóc cổ lên được Dù sao thì em cũng cảm ơn ý tốt của thầy Nhưng kinh doanh quán đồ ăn nhanh như này là sở thích của em Việc học em cũng vẫn sắp xếp được Bằng chứng là các bài tiểu luận em đều làm tốt Chỉ có... Vẫn có ngoại lệ sau Vâng, môn kinh tế chính trị của cô ân Là em bị bắt làm bài luận đến lần thứ 3 rồi Chưa đạt yêu cầu Nhưng không sao cả, em sẽ cố gắng Sao không nói chuyện này với tôi? Bài của em đâu? Đưa đây cho tôi Lạc tâm nhìn Minh Thành lạ lẫm Sáng nay anh làm sao mà dễ bất mãn thế? Việc phải làm lại bài có gì đâu mà anh phải cáu chứ? Tại sao thầy lại nổi cáu? Em sẽ cố gắng làm một lần nữa ạ. Được rồi, chuyện này để tôi giải quyết. Còn em, việc tôi vừa nói ấy, nếu em không muốn đóng cửa quán, thì hãy thuê người quản lý thay em để dành thời gian cho con. Để mà nghỉ ngơi, chứ cửa quán về muộn như vậy không hay. Tối qua mà không có giai ngọc, thì chắc chắn đã có chuyện xấu xảy ra rồi. Vậy nên hãy nghe lời tôi đi. Là thấy đang lo cho em ạ? Có sao? Vậy là không phải rồi, em đã cứ tưởng như vậy cơ. Minh Thành uống hết cốc cà phê đứng lên khi thấy khuôn mặt dầu dầu của Lạc Tâm anh lẳng sang chuyện khác nghiêm dọng đề nghị. Đưa bài luận của em đây tôi xem cho. Tất cả các bài bị trả lại nữa. Không cần đâu, em tự làm. Tôi nói thì em chỉ cần nghe lời thôi. Lạc Tâm chẳng hiểu vì sao anh lại nóng lạnh thất thường như vậy. Anh không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc nhưng lúc này cô thấy dường như anh đang vội vã gấp gáp rồi mặt mũi cứ nhăn lại bực tức mà cô có làm gì đâu chứ. Chẳng phải trước kia nhìn thấy cô thản nhân Cô có cãi cũng đâu có để tâm Vậy mà bây giờ... Tối về tôi cho nhìn Dạ Lạc tâm bất ngờ quá mà đứng nhìn anh không động đậy Cô vội vàng chạy đi lấy bài đưa cho Minh Thành Minh Thành không nói gì thêm Cầm nó rời đi Ra đến cửa gặp ba người mặt mũi như vừa cãi nhau đi vào Đình Đức Cậu không biết có tiết hay sao mà đến đây Tôi có việc Còn cậu Nay lại có nhã hứng tới ngắm bà chủ sao Bỏ việc đi tán gái thì cậu là số 1 rồi đấy Tôi đến có việc Liên quan đến cậu chắc... Không liên quan... Chân của cậu cơ mà... Giai Ngọc và Lâm San mặc kệ hai người họ mà đi vào quán... Cả hai đang nóng trong người... Dây vào thực sự không tốt chút nào... Sao hai người lại về cùng với thầy Đức vậy? Lúc nãy tôi bảo thầy ấy cô không phải là Giai Ngọc... Bây giờ thì hay rồi... Tại sao lại lộ thiên chứ? Là do em... Tự dưng em nóng máu... Khô video cho thầy ấy nên là lộ mất... Lạc Tâm cũng không biết vì sao... Giai Ngọc lại tránh giáp mặt Đình Đức... Nhưng vì cô ấy nói không tiện Thì cô cũng nghe theo Đình Đức mặt mũi hầm hầm khó coi như kia Chẳng lẽ mối quan hệ của họ có vấn đề gì sao Dường như nhận ra chuỗi thắc mắc của Lạc Tâm Giai Ngọc kéo cô ngồi xuống ghế khẽ nói Bồ của tôi là ba của anh ta Hả? Thì thà thì thụp giữa thanh thiên bạch nhật cơ đấy Đỉnh Đức đứng nhìn ba cô gái trụng đầu vào nhau Thì không khỏi bực bội Anh liếc mắt nhìn Lâm San một cái Rồi lại nhìn sang hai người kia Ba người chơi thân với nhau phải không? Cả ba gật đầu, tất cả các đôi mắt của họ đều nhìn về phía Đình Đức. "Giai Ngọc, cô hãy tránh xa họ ra đi, đừng có nhuộm đen tư tưởng cho Lạc Tâm và Lâm San." "Nhuộm đen? Cậu hai nhà họ Khúc này, cậu lấy quyền gì mà can thiệp vào quan hệ của chúng tôi chứ?" Lâm San nghĩ anh không ưa Giai Ngọc vì chị ấy lại cặp bồ với ba của mình, nhưng mà bảo cô không chơi với chị ấy thì thật là quá đáng. "Em nghĩ thầy đang áp đặt suy nghĩ cá nhân lên người khác rồi, em chơi với chị ấy rất tốt." Tốt hơn hàng vạn những cô công chúa tiểu thư nhà giàu khác Và cũng như chị ấy nói Thầy không có quyền can thiệp Lâm Sàn em Thầy đang lo cho em sao Nếu vậy thì em cảm ơn thầy Nhưng như vậy có hơi thừa Chúng ta không có quan hệ gì để thầy can dự vào cuộc sống của em hết Đình đức đen mặt Anh đứng bật dậy nằm lấy tay Lâm san kéo đi Cô giật được tay mình ra Thì anh nhấc vác cô lên vai Thả em ra Thầy đừng có mà ức hiếp người quá đáng Tôi quá đáng hay là em quá đáng Cô bị ném vào xe không thương tiếc Anh giữ chặt lấy người cái dây bảo hiểm Còn cô thì ra sức phản kháng Thầy đưa em đi đâu Dậy dỗ là em Em không cần thầy dậy Thả em xuống Gáy cô đau nhói khi bị bàn tay của anh ghi chặt lấy Khuôn mặt kề sát nhau Cánh môi của cô cũng đang bị ngậm chặt Với nụ hôn vội vàng nhưng có phần cuồng bạo Thả Càng dẫy gáy cô càng bị anh giữ chặt Nên về cơ bản đầu và cổ không thể xoay Chỉ có thể để anh hôn mà thôi Giai Ngọc đứng tựa cửa khẽ cười Cô đánh giá Có vẻ như chiêu lạt bềm buộc chặt này đã thành công rồi Lâm San nhà ta không thoát được tay sói giả rồi đấy Theo cô thì thấy có thực lòng với Lâm San không Dựa vào kinh nghiệm chiêm tinh của tôi Thì cả hai ông thầy đều đã dung dinh rồi Bây giờ hai cô chờ ngày hái quả thôi Khuôn mặt lạc tâm hồng lên Nhắc đến Minh Thành cô lại mỉm cười Hôm nay tôi sẽ chuyển nhà Nhanh vậy sao Đúng là hơi nhanh nhỉ Gia Ngọc cười hắt, lắc đầu bá vai Lạc Tâm trêu đùa. Thỏ non, sớm muộn gì cô cũng bị thịt hai lần. Anh rất nghiêm túc. Anh ấy, kinh chưa kìa, đổi xưng hô rồi ư. Lạc Tâm nhận ra mình lỡ lời, lắc đầu cười, xua đi mà hai má hay hay đỏ. Gia Ngọc lái xe vào gara, trong nhà có tiếng oanh vàng của một người phụ nữ đang cãi cọ với ông bồ già. Cô xuống xe bình thản đi vào nhà, vừa thấy cô, bồ cũ của đình anh mỉa mai. Lại một con cá cảnh bám lấy anh bòn rút tiền đấy à Cá cảnh bây giờ có giá lắm bà chị ạ Có cần tôi dạy chị làm thế nào để trở thành con cá cảnh được săn đón Mà không phải là một con cá bị câu lên ngóc ngoài không Mày Ba cái tuổi danh mà dám hỗn láo sao Tôi không liên quan đến chị Sao chị bỏ rồi còn về đây lớn tiếng Chị nói tôi vòi tiền Còn chị thì sao Không phải cũng đang xin tiền Nhưng mà anh không thèm để ý nên là nổi điên cắn cản à Cô ta lao đến bên Giai Ngọc để chút giận nhưng đã bị đỉnh anh lôi cổ lại hắt ra ngã sóng xoài xuống đất. Cút ngày, trước khi tôi gọi bảo vệ lôi ném ra đường. Từ lần sau, cấm cô bước chân vào nhà tôi nghe chưa? Anh... Em sẽ không đòi kết hôn, không đòi gì. Chẳng để cô ta nói hết khúc đỉnh anh ôm eo Giai Ngọc ra lệnh cho quản gia. Lôi cổ cô ta ra ngoài. Từ bây giờ, không có sự cho phép của tôi thì không ai được cho cô ta vào nhà này nữa. Dạ vâng ạ. Giai Ngọc liếc mắt nhìn cô ta gào thảm thương Bị hai người sách nách lôi ra ngoài Họ đụng mặt đình dương nơi cuối cầu thang Anh ta vẫn tiếp tục làm người câm Không chào hỏi Nhưng khuôn mặt thì rõ là chán ghét hai người tới cực điểm Giai Ngọc khi ấy liền dở giọng nũng nịu Anh đấy Cô ta là phái nữ Sao lại mạnh tay vậy Ở vì anh biết điều thì có tất cả Còn không thì hậu quả em nhìn thấy rồi đấy Cô không né tránh khi ông ta hôn lên má mình một cái thật kêu nhưng con trai cả thì bước đi có hơi khượng lại tối nay đi dự tiệc khai trương nên là em chuẩn bị đi nhá Được ạ Còn bây giờ có phải là em nên ngoan ngoãn cho anh không có bao giờ mà em không ngoan chứ Đình Dương đi nhanh hơn xuống khỏi cầu thang giai Ngọc nhìn theo khá nh miệng cười những ngày qua cô thừa biết anh ta cho người theo dõi nhất c nhất động của cô vậy nhưng làm sao anh ta biết Thứ cô đang làm mắt thường không thể thấy được Nên người mù như anh ta lại càng không hay biết Đình Dương xuống đến phòng khách Lão quản gia nghe thấy tiếng cửa phòng trên tầng đã đóng lại Mới tiến đến gần Cậu chủ Có chuyện gì Từ hôm cậu dặn tôi Tôi có để ý thấy mỗi lần ông chủ ở bên phòng Thì cô ta thường rất tĩnh lặng Có lẽ chuyện trai gái không hề xảy ra Nhưng vì sao thì chắc phải lắp camera mới biết được Ông muốn xem phim miễn phí sao Không ạ Thư tôi không... Được rồi, điều tra được gì từ năm nhà cô ta phá sản không? Thư ký Mạnh nói một lát nữa sẽ qua báo cáo trực tiếp với cậu. Được rồi, ông đi làm việc đi. Cầm điếu xì gà trên tay, đình dương không dùng nó. Dường như nhận ra điều gì, anh đứng dậy lên lầu, hướng thẳng phòng Giai Ngọc đi tới. Đứng bên ngoài hồi lâu, đúng như lão quản gia nói, trong phòng không hề có động tĩnh gì. Nó yên tĩnh một cách lạ thường. Vậy nhưng vừa xoay người đi, bên trong phòng đã dội ra những âm thanh nóng mặt, tiếng cười thỏa mãn nũng điệu từ Giai Ngọc. Khi anh vừa về phòng, cánh cửa phòng anh vừa đúng liền mở ra, Giai Ngọc nhách miệng cười. Tò mò là một đức tính không hề tốt đâu cậu cả t quay người vào trong, nhìn gã tình nhân nằm bất động trên giường, cô lật giường, mang lên một chiếc hộp nhỏ chứa đầy những cây kim mảnh nhưng vô cùng sắc. Thư ký được quản gia đưa lên phòng, vừa đóng cửa lại, anh ta lập tức lên tiếng. Thẩm Lạc Tâm đã trở về cùng thời điểm với Phó Gia Ngọc, hai người họ rất thân nhau. Gia Ngọc ra ngoài có hai địa điểm hay đi tới là bệnh viện tâm thần và quán cà phê hồi ức. Bên nhà Thẩm Chí Dũng, biết con gái mình về chưa? Hình như là họ chưa biết. À, Cậu hai nhà mình đang qua lại với một cô gái. Nó qua lại với ai? Không thuộc phạm vi quan tâm của tôi. Nhưng cô gái ấy chính là bạn thân của cả cô Giai Ngọc và Lạc Tâm. Nói như vậy thì có lẽ cậu hai đã biết được Thầm Lạc Tâm trở về và cũng biết đến Giai Ngọc. Vậy tại sao cậu ấy không nói với anh chứ? Liên hệ. Hẹn gặp nói cho tôi. Vâng ạ. Còn cô thẩm Cuối tuần này hẹn gặp thẩm chí Dũng cho tôi. Còn cô ta cứ để đấy. Tôi ắt có cách. Dạ vâng ạ. Minh Thành về văn phòng, anh mang bài luận của Lạc Tâm ra đọc ngay bài đầu tiên đã bị ân ân phê không đạt. Anh khẽ nhú mày bực bội, tay mang lên cởi bỏ bớt hai chiếc cúc áo. Anh kiên nhẫn đọc thêm bài số 2 cũng bị phê không đạt. Dường như đã hiểu hết được phần bài làm của Lạc Tâm, anh đứng dậy đến nhìn lịch công tác rồi gọi điện thoại đi. Lát sau, trước cửa phòng anh xuất hiện một giảng viên. Phó chủ nhiệm khoa, anh gọi em sao? Ừ, vào đây nhờ một chút. Anh mang nước mời thầy giáo vừa được mời tới, thầy là giảng viên chuyên phụ trách các môn đại cương. Em xem hộ anh bài luận này, vì sao không đạt yêu cầu? Đây là bài của ai ạ? Hơn nữa ở khoa anh thì cô ân ân phụ trách. Em cứ xem đi cho anh, coi như đây là việc cá nhân, không liên quan tới khoa. Vị giảng viên nọ nhận lấy bài ngồi đọc, chỉ một lát liền nhận xét. Bài luận này là ai chấm ạ? Có phải là bài làm khá tốt rồi không? Tôi không nói nó xuất sắc, nhưng chí ít không thể là chưa đạt được. Với yêu cầu của một bài tiểu luận Thì bài này em sinh viên đã làm khá tốt Có đôi chỗ lấy dẫn chứng chưa thực sắc Nhưng vẫn được chấp nhận Vậy nên người chấm bài này quá khắt khe rồi Nếu là em Thì nó sẽ được điểm A rồi ạ Sinh viên năm nhất viết thế này là khá lắm rồi Vậy phiền em xử lý bài này được không? Xử lý ý của anh là Em hãy chấm lại nó Và nhắc nhở giáo viên chấm bài này rút kinh nghiệm hộ anh Dù sao cô ân cũng không thuộc biên chế khoa Nên em làm sẽ hay hơn Vâng em hiểu rồi Em sẽ xử lý chuyện này ạ. Lạc tâm dọn đồ xong, người mệt nhoài nằm úp người trên ghế sofa dên dỉ. Khoai ơi, mau đấm lưng giúp mẹ với. Khoai lạch bạch từ trong nhà cầm theo đồ chơi, dường như đã quen công việc nên đó leo lên ghế, ngồi trên lưng mẹ rồi áp người xuống. Mẹ tâm hết đau lưng chưa? Dạo này Khoai tăng cân rồi à, nặng quá đi mất. Mẹ, ba sẽ không đi vắng nữa phải không ạ? Ừ, ba sẽ không đi nữa Bây giờ ba con sẽ ở cạnh chúng ta Mẹ Tâm Ừ, sao con Ba lớn hơn mẹ bao nhiêu tuổi Con quan tâm chuyện ấy làm gì Hôm trước con nghe thấy cô Ngọc nói Ba quá giả so với mẹ Con có thấy thế không Minh Thành đứng dựa cửa Chưa mở lắng nghe hai mẹ con nói chuyện Rõ ràng thích anh Theo đuổi anh mà còn dám chê anh già sao Khuôn mặt ai kia đen thùi lùi khi con trai nói Vậy sao mẹ không gọi ba bằng chú Vậy mà Lạc Tâm còn bình thản hùa vào với con trai. Vậy thì từ bây giờ mẹ sẽ gọi ba là chú nhá. Vậy con gọi ba là ông ạ. Hai mẹ con giật mình ngơ ngác nhìn ra cửa khi ai kia đang mở cửa đi vào nhưng lại tra tấn cánh cửa rầm dầm. Khoai không thấy ba đến ôm mình liền chạy xuống lon ton bám lấy chân ba lắc lư. Ba, ba bế con. Mình Thành uống hết sạch cốc nước liếc mắt thấy Lạc Tâm đang che miệng cười anh cáu. Ba già rồi không bế được Khoai nữa con ra mẹ bế đi. Không già, ba Thành không già Đứa nào vừa bảo gọi ba là ông, hả? Lạc tâm thấy hôm nay Minh Thành thực rất lạ Anh hay giận dỗi mấy chuyện không đâu Bây giờ lời cô và con nói cũng để bụng nữa Ba con đang dỗi kìa Dỗi gì chứ, em nghĩ tôi trẻ con như em sao? Vậy sao thầy lại cáu? Cáu đâu? Em thì tôi cáu chỗ nào? Khoai đứng ngửa cổ lên, hết nhìn ba đến nhìn mẹ Đôi mắt nó cứ chớp chớp không hiểu chuyện gì Ba nó bỏ mặc hai mẹ con mà đi về phòng Đóng cửa rầm một cái Lạc tâm lại càng cười lớn Cô ôm khoai đi vào bếp thì thầm Dù ba có già Thì con cũng không được nói ba già nhớ chưa Thằng bé gật gật cười hí hí Nó lon ton leo ghế sắp bắt đũa ra bàn Mẹ thì thầm nhờ vào gọi ba Nhưng nó lưỡng lự Khoai sợ ba quát Vậy thì bây giờ ai gọi ba chứ Mẹ gọi đi khoa lấy cơm Không con vào gọi ba đi Hai mẹ con còn đang cãi cọ đùn đẩy nhau thì Minh Thành đã xuất hiện nhưng mặt mũi vẫn nặng trình trịch. Mẹ với con đúng là hai đứa trẻ. Anh ngồi vào bàn lấy bát sới cơm còn hai mẹ con vẫn đứng nhìn không chớp mắt nhắc nhau ngồi xuống bàn. Ba bà ơi ba không già đâu. Khoai trèo xuống ghế chạy sang ngồi cùng với anh cái miệng cứ tuê tuyết cười như muốn định ba. Con cứ gọi ba là ông cũng không sao đâu. Lạc tâm phá lên cười Nhìn mặt anh giận dỗi cô lại thấy thích thú Một bộ mặt mới của anh Mà giờ cô mới kịp được diện kiến Hóa ra đàn ông Đôi lúc cũng là những kẻ chấp vặt Cô chỉ chơi đùa cùng với con lỡ miệng thôi Mà cái mặt đã nặng như đâm lê rồi Em và con chỉ chơi đùa thôi mà Cô cố gắng giải thích liền bị anh nói mát Vâng Tôi biết tôi già Còn em trẻ Không cần phải nhấn mạnh đến như vậy Còn cô bạn Giai Ngọc của em có bồ hơn 60 tuổi đấy Vậy thì ai mới già hơn chứ nhưng họ có quan hệ yêu đương, thầy về em có phải như vậy đâu mà so sánh." Dường như Minh Thành biết mình đã lỡ giận quá mất kiểm soát nên hừ một cái liền bới bát cơm lên ăn. "Ba ơi, sao vậy con? Tại sao ba lại sợ già?" Vì ba con chưa có vợ nên sợ già là đúng rồi. Lạc Tâm đùng đình ăn, còn cố tình chọc vào tổ kiến lửa, nhưng cô chỉ nói sự thật thôi, rõ là già rồi mà còn kênh kiệu với cô, vừa già vừa khó tính bảo sao mà ế. "Tôi không ế." Lạc tâm giật mình không hiểu vì sao anh lại cáu tiếp Hóa ra là cô vừa bột miệng chê anh ế Khoai che miệng cười khúc khích còn nhắc lại Ba ế Mà ế là gì hả mẹ Minh Thành lừa mắt nên cô chỉ dám nhìn con lẻ lưỡi lắc đầu Vậy nhưng thằng bé này vốn sinh ra rất hay thắc mắc Vốn tử của nó lại siêu nhiều Nên chưa giải thích Thì nó sẽ hỏi liên tục đến bao giờ hiểu thì mới thôi Ấy là khi trưởng thành mà con chưa lấy vợ Minh Thành giải thích xong Lạc tâm lại chen vào Như ba con ấy Vậy mẹ không phải là vợ của ba sao Cả hai không hẹn mà gặp cùng chết sặc Thằng bé ngơ ngác nhìn Rồi như hiểu ra chuyện gì liền thở dài Ba mẹ ăn chậm thôi Sặc nghẹn không tốt Bữa cơm con không nên hỏi nhiều Sau khi đọc chuyện cho con ngủ Lạc tâm sang gặp Minh Thành đề nghị Em sẽ trải chăn ngủ cùng với phòng con được không Có giường sao phải nằm đất Không sao Em ngủ không được ngoan cho lắm nên Vậy thì sửa đi Dạ em sẽ cố gắng sửa Chúc thầy ngủ ngon ạ Bài luận môn chính trị của em đạt yêu cầu rồi Không phải làm lại nữa đâu Thật không ạ? Có chân lớn ôm thật là tốt Nhìn khuôn mặt hớn hở của lạc tâm Anh khẽ cười Lại còn coi anh như cái chân để ôm nữa cơ đấy Chưa gì đã biết dựa dẫm rồi Vậy nhưng anh vẫn dập tắt đi cái mộng ôm chân anh của cô Đừng có mà ý lại Chẳng qua bài của em chấm lại Đạt điểm qua thôi Dù sao cũng nhờ thầy mới được chấm lại Từ bây giờ môn nám cũng nhờ thầy xem hộ Tôi không rảnh, đi tắm rồi ngủ đi Thầy không rảnh, mà hôm nay lại còn chủ động lấy bài đi chấm lại hậu em còn gì, làm sao mà không dám nhận chứ Minh Thành lửa mắt, chưa kịp làm cô sợ thì Lạc Tâm đã nhanh chân chạy vào sang phòng ngủ đi tắm rồi Nằm trong buồn tắm, ra phòng nồi lành phành trên mặt nước trắng xóa, Lạc Tâm giơ tay lên nghịch rồi tùm tìm cười một mình Thầy không thích, nhưng em cứ thích ôm thầy ỉ lại đấy thì làm sao nào, nếu điểm em mà không tốt chỉ xấu mặt thầy thôi Minh Thành đi vào phòng lấy chăn gối mà nghe thấy cô cười vang cả nhà tắm. Nhìn đồng hồ thấy cô đã vào trong ấy gần 30 phút liền tiến lại gõ cửa. Em làm gì mà lâu thế? Dạ em sắp xong rồi đây. Lạc tâm vội vàng đứng dậy, không nghĩ là mình đã ngâm nước lâu thế. xà phòng bị cô nghịch tung tué ra sàn mà vội vàng nên vừa bước liền bị trượt ngã đập mông xuống sàn. Ui à! Làm sao? Không sao, em không sao ạ. Cô xoa cái mông muốn đau đến tê liệt Cả nửa mạng nhăn nhó đứng dậy Mặc xong quần áo ra ngoài Vẫn thấy anh đứng dựa tường Thì dáng đi đang lù dù vì đau lập tức đứng thẳng lại À Ai làm gì mà hét Không em đi ngủ đây Lạc tâm cố nhịn đau để dáng đi bình thường nhất có thể Mà anh vẫn nhìn ra Làm sao thì phải nói ra mới biết được chứ Em vừa bị ngã Đau ở đâu Ở mông ạ Lên giường đi tôi kiểm tra cho Nghe đến đây lạc tâm liền xua tay không giao đâu, em khỏi rồi không phải kiểm tra. Cô vội vàng đi về phòng con trai, kiểm tra cái gì chứ, tay chân còn kiểm tra được, người ta đã nói đau mông rồi mà còn đòi kiểm tra. Vừa mới ngồi xuống, ngay lập tức cô phải úp mặt xuống gối, mặt mày nhăn nhó. Ui à, đau quá. Tay xoa mông nhằm dịu cơn đau, nhưng dường như cú ngã khi nãy nó không nhẹ nhàng như cô tưởng, sập mông rồi cũng nên, thật sự rất đau. Chấm bài tập của sinh viên xong Minh Thành đứng dậy về phòng ngủ Nhưng rồi bước chân lại hướng sang phòng con trai Anh nhẹ mở cửa ngó vào Lạc tâm đang nằm sắp ngủ Giáng ngủ xấu không tả được Bảo sao nhất định từ chối nằm cùng giường với anh Khó chịu quá, đau chết thôi Anh tưởng cô chưa ngủ Thì mới đứng im chờ xem Nhưng hình như chỉ là nói mê Mặc dù vậy, anh lại không nén nổi tò mò Mà đi vào ngồi xuống Sàn nhà dù đã trải chăn bên dưới vẫn cứng Người gì mà động đâu bầm dập đấy Anh lay gọi Tâm, sang phòng ngủ đi Cô hé mắt rồi lại nhắm chặt Sao thầy chưa ngủ nữa Nằm ra nhà cứng, dậy sang giường ngủ đi Không cần đâu ạ Cô lại vùi mình vào trong chăn Rồi vì quên cái mông đang đau mà nằm thẳng ra Liền rên rỉ suýt xoa Mặt mũi nhăn như khỉ Vẫn đau sao Chắc là mai sẽ hết, thầy về đi ngủ đi không muộn Em nằm đây không cứng đâu Chân của cô bị lật tung Càng người bị nhấc khỏi mặt đất Dù vẫn đang lơ tơ mơ ngủ Nhưng cô đã kịp nhận ra anh đang làm gì Thì liền phản đối Thầy làm gì vậy? Em không có dễ dãi nữa đâu Em không dễ thì tôi dễ là được chứ gì Dạ Anh đặt cô nằm xuống giường thật nhẹ Xoay người đi lấy một tiếp thuốc ra lệnh Cởi quần đi Sao lại cởi ạ? Tôi nhìn cho xem bị làm sao Nếu nặng phải đi bệnh viện đấy Vậy đem tự kiểm tra được rồi Nhớ lại mấy lời anh nói cô dễ dãi Nên từ bây giờ Nhất định sẽ không thể hiện sự ham muốn với anh nữa Cô bỏ dậy bước xuống khỏi giường Lấy tuyết thuốc trên tay anh Bước về phía nhà tắm Không cần tôi giúp là sao Không dù sao cũng không nên tùy tiện Để người khác thấy cơ thể của mình Người khác tôi là ba của con em đấy Có phải là em chưa từng tùy tiện với tôi đâu Mà giờ lại còn lý sự Lúc ấy khác bây giờ khác Thầy từng nói em không xứng đáng Em dễ dãi nên không với tới được thầy Vậy nên làm sao bây giờ em dám tùy tiện nữa, em cũng đâu phải không hiểu thế nào là hai chữ tự trọng đâu. Bị người ta chửi hay coi thường em cũng biết đau, biết xấu hổ biết nhục chứ. Cô bước nhanh vào phòng tắm khóa cửa lại có chút mạnh tay, nhờ trước gương lớn trong nhà tắm mà cô phát hiện phần mông như bị dập thịt tím bầm mà khẽ chạm cũng đau. Thoa thuốc có chút vất vả nhưng cuối cùng vẫn thoa xong rồi lại chưa muốn ra ngoài đối diện với anh khi vừa nói những lời ấm ức như vậy. Bây giờ ở cùng nhà nhưng cô cũng không thể vì thế mà để anh nghĩ cô vẫn chăm chăm muốn lên giường với anh được. Lúc đầu thì có ý nghĩ như vậy thật nhưng lâu dần ý chí cũng bị dội mòn đi. Hy vọng cũng không còn nhiều nữa và đặc biệt lúc tỉnh táo thì cô cũng biết ngại. Mở cửa ra ngoài Cô đi thẳng sang phòng con vì sợ đối mặt với anh Cô đóng chốt cửa lại chui vào chăn Nhưng liền thấy bất thường ngay Mà nhổm dậy bật điện ngủ Sao thầy lại ngủ ở đây Tôi nhường phòng cho em còn gì, không thấy sao Em không để ý, và em sang ngủ đây Cô không còn cãi cự Cũng không đùn đầy khách sáo nữa Mà phi nhanh ra khỏi phòng với tim đập chân run Lâm san khẽ cự mình thức giấc Nhìn người nằm bên cạnh Cô bực mình cắn vào ngực anh một miếng thật sâu Sáng ra mẹ em lại ngứa rằng sao Thầy còn nói sao Ba mẹ em gọi cháy điện thoại rồi kia kìa Đình Đức dùng cả hai tay ôm mặt cô lửa mắt Vẫn còn gọi là thầy sao Còn lâu em mới thay đổi xưng hô nhá Ngay lập tức cô bị cả người anh đè lên trên Vậy thì nên dạy dỗ em tiếp Này buông em ra Thầy cầm thú vừa thôi Cô vừa hét vừa đẩy Nhưng không thể nhúc nhích được người bên trên Anh cứ liên tiếp đáp nụ hôn xuống người cô Em thay đổi là được chứ gì Từ bây giờ Có chối bỏ trách nhiệm không? Thầy nói bản thân mình còn là sở khanh cơ mà Vậy nên em cũng là sở khanh Đừng có mà đói em chịu Lâm san đẩy anh bước ra khỏi giường Liền bị ai kia nhấc lên mang vào phòng tắm Nếu vậy thì anh nghĩ là cả đêm qua Với em chưa đủ đâu Lạc tâm chuẩn bị xong bữa sáng Mới thấy Minh Thành bế con ra ngoài Hai ba con thì thuộc với nhau cả buổi sáng Mà đã lôi đâu ra quần áo mặc giống nhau rồi Lần đầu cô thấy anh mặc trẻ chung như vậy Thì có hơi lạ lẫm Sau này thầy lại thay đổi phong cách vậy à? Em còn thấy tôi già không? Lạc Tâm bật cười gật đầu, nhưng rồi lại xua tay rối rít, "Không già, thầy vẫn ấm ức chuyện bị chê già sao? Tôi ấm ức bao giờ chứ? Vậy sao lại thay đổi cách ăn mặc? Thay đổi bao giờ? Tôi có đồ này chứ lại ít mặc thôi, chứ không phải là thay đổi đâu." Hai ba con mặc áo sơ mi đỏ gạch Quần kaki màu sữa Chỉ khác nhau là thằng con quần sóc Còn ông bố là quần dài Đi cùng nhau thế này thì không lạc đâu bố con nhà họ được Cô đúng là kẻ thừa thãi mà Để nó ra, để giờ thì hay rồi Giống nhau như hai giọt nước Có cái họ của cô cũng sắp bị đổi sang mất rồi Chuyện đổi họ của con Nếu em không muốn Thì cứ để thằng bé mang họ thẩm đi Lạc tâm giật mình Cứ như là anh đọc được suy nghĩ của cô vậy Hôm trước là cãi nhau ức chế cô mới không cho thôi Nhưng kệ đi, anh đã nói vậy thì cô cứ để cho thằng bé theo họ của mình. Sau này khi anh có người khác cũng sẽ không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Đến lúc ra khỏi nhà, cô lại được phen ngạc nhiên khi anh đi sneaker trắng. Còn thằng con cũng có một đôi tương tự. Hai ba con nhà này mua đồ đôi bao giờ mà còn giấu cô chứ? Đôi giày của mẹ đâu ba? Hình như ba vẫn để trong hộp ấy. Ba chưa tặng mẹ à? Ba nghĩ là mẹ không thích đi giày này đâu. Ai bảo thầy lém không thích đi chứ? thấy hộp giày trong tủ, cô liền nhấc ra xem, đó là một đôi sneaker nữ cùng kiểu dáng với hai cha con nhà họ, hóa ra cô không bị da giẻ thật. Sao thầy biết size của em ạ? Tôi mua đền đôi giày hôm trước đã vứt đi cho em. Vậy là thầy mua giày đôi sao? Thầy chú ý về không? Không phải. Lạc Tâm chưa tra hỏi xong thì hai ba con đã ôm nhau đi trước. Cô tháo giày của mình ra, xò đôi giày mới vào, tung tẩy ra khỏi nhà. Nhìn xuống chân, ba đôi giày giống nhau, thật giống một gia đình. Sống như này đâu cứ phải là kết hôn. Biết vui như vậy, về nước cô đã gặp anh luôn. Anh không yêu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là họ vẫn sống cùng nhau, cùng nhau ăn uống, đưa con đi học và đi làm. Vừa xuống xe ở cổng trường khoai, Lạc Tâm liền chui lại lên xe, Minh Thành nhớn mẻ ngạc nhiên. Em làm sao vậy? Thầy đưa con vào đi, em chờ ngoài này Thấy khuôn mặt lạc tâm đỏ lên Anh biết là cô đang trốn Hai người xuất hiện phía trước Minh Chí cũng bế cúm trên tay Diệu tuệ kéo anh đi về phía Minh Thành chào hỏi Nay khoai được ba đưa đi học rồi nhá Con chào chú, con chào thím Khoai chào rỗng rạc Còn giơ tay chào cúm Con bé chào Minh Thành dưới ngay ngu hỏi Bác Thành, vợ bác đâu ạ Ba tới chưa có vợ Sao lại chưa có Cậu rốt không biết gì Bác phải có vợ mới có cậu chứ Vợ bác chính là mẹ cậu ấy Nhưng mẹ tớ nói mẹ tớ không phải là vợ ba Hai đứa trẻ không đứa nào chịu thua Tranh cãi kịch liệt Minh Chí xoa má cốm giải thích Nhưng cái lời giải thích của anh rất đáng bị đánh Cố mà bác con ấy ra rồi nên mẹ bạn khoai chê không lấy Bác chưa kết hôn nên không thể có vợ được Vậy sao bác lại có con là bạn khoai À Bác con nhận vờ đi chứ Bạn khoai chỉ là con của cô Tâm thôi Diệu tuệ nhìn Minh Thành cảm thương Cô liếc lạc tâm đang lúi húi trên xe Thì liền kéo tay chồng Anh Nhìn thấy lạc tâm Minh Trí còn nói to hơn Có vẻ như họ sắp là vợ chồng rồi đấy Minh Thành cáu kỉnh Em có ngậm cái miệng lại không Sao từ lúc lấy vợ vào em nói nhiều thế Vợ em đào tạo đi anh Anh có lấy vợ đi rồi biết Không nói là mất quyền lợi Mà anh không nhanh là quay vào ô chúc bạn may mắn ở kiếp sau đi nhá Hai ông bố bế con vào lớp Diệu tuệ lại cửa xe gõ vào cửa gọi lạc tâm Sao em về ngại như vậy? Thật ra bọn em không có gì cả Chị đừng hiểu lầm Lạc tâm xuống xe Diệu tuệ tinh ý Liền nhìn ra cả nhà họ đi giày giống nhau Thì gieo lên thích thú Bảo sao hôm nay chị thấy anh Thành mặc khác Hóa ra là muốn dùng đồ gia đình Thế này mà em còn bảo chị là không có gì sao? Không có thật mà chị Lạc tâm thành thật nói cho Diệu tuệ nghe Họ đã về ở cùng với nhau Nhưng chỉ để tiết kiệm chi phí và ở cùng với con Còn anh vẫn hở hữu như thế Không có tình cảm gì với cô cả Vậy ai là người chuẩn bị những đôi giày này? Chỉ biết anh Thành lâu rồi, anh ấy rất chu đáo nên chị đoán là anh ấy mua phải không?" Lạc Tâm khẽ gật đầu, trong mắt Diệu Tuệ lóe lên ý cười, thấy hai người họ đang chờ ra thì liền ghé tai Lạc Tâm khẽ nói, "Em từ từ mà hưởng thụ đi không lại bất ngờ đấy, chờ tin tốt của em." "Ý của chị là gì? Con cũng đã có với nhau rồi, ở cũng ở chung rồi, chuyện của hai người chỉ là sớm hay muộn thôi." Thấy Lạc Tâm còn chưa tin, Diệu Tuệ trấn an, Em cứ chờ mà xem Anh ấy sẽ tự vả mặt nhanh thôi Đàn ông ấy mà chỉ là những đứa trẻ to xác Minh Chí lại gần nhìn biểu cảm của vợ Liền biết ngay là cô lại đang Thổi niềm tin cho lạc tâm Ai chứ vợ anh thì cực kỳ khéo Bằng chứng là lạc tâm mặt mũi hớn hở Vui muốn trưng ra khác hẳn với lúc nãy Vợ ơi Đi làm tôi không muộn rồi Diệu tuệ chào hai người họ Ôm eo Minh Trí về xe Vừa lên xe anh đã quay sang hỏi Có phải là họ đã tiến bước xa hơn rồi không Làm sao em biết được anh trai của anh định làm gì Cứ im ỉm Rồi có ngày lại chạy theo xin tí tình yêu ấy Có tấm gương to đùm trước mặt Còn không chịu tình ngộ gì hết Minh trí đen mặt Anh nhòi người sang dùng cả hai tay ôm mặt vợ Em đang mắng anh phải không Anh tự có tật giật mình đấy chứ Anh như vậy hả Sao em không biết nhỉ Cô cười hạnh phúc di chuyển mặt Hôn chụt lên môi chồng một cái nựng Anh là nhất Ít nói nhưng mà em vẫn yêu Ít ra thì anh đã dũng cảm đối mặt Thật đáng khen Cảm ơn ông xã Được vợ khen Ai kia thích thú kéo vợ lại hôn một trận Rồi mới lái xe rời đi Vừa đến văn phòng Minh Thành đã thấy ân ân đứng đợi ở cửa Cô nhìn anh như thấy sinh vật lạ Rồi lại nhìn không chớp mắt Anh, hôm nay anh lạ thế Tìm tôi có chuyện gì Đừng nhìn người khác như thế, không hay chút nào Ân Ân thấy anh đổi cả xưng hô, còn nói chuyện với thái độ trên trời xa cách, liền không vui mà có phần bất mãn, đợi anh mở cửa vào hẳn bên trong cô mới ca thán. Anh không coi em là bạn nữa sao? Tại sao anh không chừa mặt mũi cho em thế? Bản thân em không tôn trọng mình, thì lấy lý do gì bắt tôi phải chừa mặt mũi cho em? Anh, trước kia anh không như vậy, có phải vì anh vẫn còn giận em chuyện chúng ta chia tay nên hết lần này tới lần khác làm khó em không? Tôi không phải là người làm việc theo cảm tính Còn em thì có đấy Đừng để tôi bắt lỗi một lần nữa Em chèn ép sinh viên Không thì khoa tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với em đấy Minh Thành Có phải là anh yêu cô ta không Anh đang làm việc theo cảm tính Nên mới liên tục mang lỗi của em vạch cho người khác đấy Minh Thành ngồi vào ghế Hai tay trống lên cầm Nhìn người trước mặt đang cao có Vì sao Em lại bị người khác bắt thóp làm khó Nếu bản thân không phạm sai lầm Đã sai thì đừng cầu mong người khác che giấu Hãy nhìn lại bản thân mình trước khi trách người khác đi. Còn tôi yêu ai không tới lượt em hỏi. Nếu như không phải cô ta thì anh có ra mặt không? Hết lần này tới lần khác anh làm khó em vì cô ta. Minh Thành, chúng ta yêu nhau 2 năm. Ừ thì đã chia tay, nhưng anh không thể vì vậy mà vẫn còn ôm hận với em được. Bây giờ em về đây là muốn chuộc lại mọi lỗi lầm. Hãy bỏ qua cho em được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ tôi bận rồi, em rời khỏi đây đi. Minh Thành, anh đang trốn tránh Tại sao lại không dám đối diện Anh còn yêu em cơ mà Anh đứng dậy đi thẳng hướng ra cửa Để tiễn khách liền bị ân ân ôm cứng lấy Minh Thành, em xin lỗi Em sẽ bù đắp cho anh Chúng ta sẽ lại như ngày xưa Em sẽ không trẻ con như vậy nữa Buông ra Anh gần giọng gỡ tay ân ân ra quay lại Đặt hai tay lên vai cô ta thẳng thắn đối diện Em đánh giá mình quá cao rồi Em quên rằng Người nói chia tay là tôi sao Và hôm nay tôi khẳng định cho em nhớ Tôi không yêu em Đừng có làm nhà mãi mấy câu chuyện về quá khứ nữa Minh Thành xoay người mở cửa dứt khoát đuổi khách Về đi cho tôi còn làm việc ân Ấn bước đến đứng ngang hàng Rồi bất chợt bám lên cổ anh kéo xuống kiễng chân hôn lên môi anh Minh Thành bất ngờ chưa kịp đẩy ra Thì mắt nhìn thấy lạc tâm đang đứng trước cửa Cốc cà phê cô mang cho anh rơi xuống đất Em xin lỗi Lạc tâm chạy đi, anh tròn tỉnh đầy ân ân ra nhìn cô bực bội. Em cố tình phải không? Vậy là anh yêu cô ta rồi. Cút ra ngoài. Anh đẩy cô ta ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, thả mình xuống ghế. Đầu anh ngay lúc này là ánh mắt thất vọng của lạc tâm, nụ cười gượng gạo méo mó của cô khi nãy. Vì sao cô lại xuất hiện? Rõ là anh đã nói không cần cô mang vào, vậy sao lại vẫn vào? Anh không biết mình đang thở dài, tâm trạng nặng nề đến khó chịu cầm điện thoại lên, mở tìm số của cô rồi lại tắt đi, thiết nghĩ không biết nên nói gì, lời giải thích cũng chỉ là thừa thãi. Lạc Tâm về lại quán, trong đầu cố xua đi hình ảnh khi nãy, nhưng nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu, cô tự giễu hoặc mình vô lý khi mang cảm giác ghen tuông, dù sau hai người cũng đâu có quan hệ gì, còn anh và cô Ân đã từng yêu nhau. Người ta nói tình cũ là thứ gì đó rất cuốn hút Có lẽ mất đi rồi làm người ta tiếc nuối Nói như hai năm châm trái cực Chỉ tạm xa nhau đến khi có cơ hội Lại hút chặt lấy Vì sao cô lại khó chịu đến thế Nhìn anh hôn người khác thật đau lòng Cô biết mình không có đặc quyền để ghen Nhưng sao lại tức giận Sao lại đâm ra ghét thầy ấy Cô không để ý mà vấp phải một người đàn ông trước mặt Xin lỗi anh tôi không để ý Cô thầm không sao chứ Lạc tâm lúc này mới ngửa mặt lên Nhìn người vừa gọi mình Cô về nước Có mấy ai biết Và cũng chẳng có ai gọi họ như vậy Chỉ có đầu nhảy số Cô xoay người định rời đi Liền nghe thấy anh ta dọa Cậu chủ của tôi đã biết cô về nước Việc khôn ngoan bây giờ không phải là chạy đâu Tôi chạy bao giờ chứ Vâng cô không chạy Chỉ là muốn rời đi phải không phiền cô đi theo tôi gặp cậu ấy một lát Anh về nói với anh ta Tôi không muốn kết hôn đâu Đừng quả ám tôi mãi như vậy lạc tâm mặc kệ anh ta mà quay lại đi đường tắt về quán, thế mà thế quái nào anh ta để cô đi dễ dàng không tóm sống, vậy nhưng tim cô đập, chân cô run rồi, anh ta đã đánh hơi thấy cô về nước thì có chạy đằng trời, nhưng lần này nhất định cô sẽ phản đối đến cùng, cô đã đủ tuổi trưởng thành, nếu họ ép thì cô sẽ kiện, pháp luật sẽ bảo vệ cô lao vào quán, cô chết đứng khi thấy người đàn ông khi nãy đang đứng cạnh bàn của một người đàn ông khác. Người kia mặc trên mình bộ âu phục màu đen tuyền, kính mắt màu đen, phong thái từ tốn hút mắt. Dù đen thui lui nhưng lại vô cùng trói mắt khiến nhiều khách hàng trong quán đang lén nhìn anh ta. Nếu vậy, đây chính là đỉnh dương, gã chồng hụt của cô đây sao? Này anh ta lại đại giá tứ tận quán của cô làm gì? Cô vỡ như không thấy mà tiến vào quầy bar. Anh ta là ai mà cứ bắt là cô phải gặp chứ Mắt không nhìn thấy thì lấy ai chẳng được Mà người như anh ta gái cũng đâu có thiếu Sao cô muốn làm khó cô Cô thầm Gã đàn ông đi cùng lại đến quầy lên tiếng Lạc tâm nhất quyết không gặp nên từ chối Tôi và anh ta không có gì để nói với nhau cả Cậu chủ tôi có chuyện cần nói là được Không cần cô phải nói Nếu cô không gặp E là bây giờ chúng tôi sẽ cho đóng cửa quán của cô lại Anh dọa tôi đấy à Vừa nói khỏi miệng, cô liền thấy mấy gã đàn ông cũng đen như quạ vào quán thì liền hô lên. Tôi gặp là được chứ gì, bảo người của anh đi đi. Gã đàn ông ấy chỉ khẽ lướt mắt họ lại rời đi, lạc tâm khẽ thở dài nhẹ nhõm nói với anh ta. Hỏi cậu chủ của anh muốn dùng gì để tôi pha, rồi tôi sẽ ra. Dù sao cũng nên mời nước khách tới nhà. Cậu ấy không uống đồ người lạ làm, phiền cô thẩm nhanh một chút. Người lạ, hay là anh ta sợ tôi đầu độc chết anh ta chứ, không uống thì càng đỡ tốn. Tôi pha nước cho mình rồi sẽ ra. Cho tôi một cappuccino." Đình Dương chậm rãi lên tiếng, Lạc Tâm hừ một cái rồi quay vào tự tay pha chế, nhưng cô cho anh ta muối thay đường để xem còn muốn lấy cô hay không. Lén nhìn họ, cô nhắn tin cầu cứu Đình Đức. "Thầy ơi cứu em, anh trai thấy đang ở quán, thầy mượn ra đưa anh ta về đi." Để tránh làm phiền khách hàng, cô mời anh ta lên tầng hai, anh ta đi được một bước, phía kia cũng đi theo một bước. Đến lúc dùng đồ uống, gã kia còn định lấy thịa thử trước nữa. Không cần phải thử đâu. Sao anh không nhìn thấy, mà lại biết anh ta định thử đồ uống? Cô thực sự cần câu trả lời sao? Lạc tâm chẳng biết biểu hiện của người đàn ông này ra sao. Cái kính đen, trắng nửa mặt, nên gần như không rõ anh ta hiền hay ác, lưu manh hay lương thiện. Rất khó đoán, nhưng nhìn sườn mặt thì có thể nói anh ta cũng thuộc hàng đẹp trai, lạnh lùng và bí ẩn. Anh muốn nói gì thì nói đi. Có phải là cô nên giải thích với tôi Sau khi đã bỏ đi trước ngày đăng ký kết hôn một ngày Và trước đám cưới một tuần không Chẳng có gì để giải thích cả Đơn giản là vì tôi không muốn lấy anh Vì sao Có ai vợ chồng chuẩn bị cưới mà không biết mặt nhau không Chẳng biết về đối phương thì làm sao mà hạnh phúc chứ Bây giờ thì biết mặt rồi Tôi sẽ nói ba cô Cho cô dọn sang nhà tôi ở một tháng để tìm hiểu Sau đó sẽ kết hôn Lạc tâm lập tức phản đối Đời cô đúng là chưa bao giờ gặp gã nào gàn dở nhanh ta nữa Sao nhất định phải lấy cô Mặt cô tròn méo anh ta còn chưa biết nữa là Không cần Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu Đừng lãng phí thời gian vô ích nữa Chuyện này cô không có quyền phản đối Ba cô cầm tiền của tôi rồi Nên không có đường lui cho cô đâu Ba tôi cầm chứ tôi đâu có cầm Anh đi mà lấy ông ấy tôi không liên quan Đình Dương không nói, nhưng khuôn mặt không cười Nên nhìn chẳng khác gì quỷ hiện hình cả Lạnh lùng nghiêm nghị Đứng chung một chỗ thật khó thở Anh ta đưa tay ra Lập tức người bên cạnh hiểu ý Mang cốc cà phê để vào tay Lạc tâm hồi hộp nhìn chờ đợi Chắc hẳn sẽ vô cùng đặc sắc Vậy mà cô càng chờ, càng không thấy anh ta phản ứng Mà còn uống rất ngon lành nữa Thật sự không hiểu anh ta có phải là người thường không Cà phê rất ngon Lại còn khen nữa sao Cà phê muối mà vẫn uống, lại còn ngon Thì có phải là anh ta vừa mù mắt vừa mù vị giác không Anh ta đã như vậy thì cô cũng kệ thôi Nhất quyết từ chối Tôi nói rồi Tôi không cưới anh là không cưới Đừng phí công vô ích nữa Nếu tôi không chấp nhận thì sao Anh chấp nhận hay không thì liên quan gì tới tôi Tôi xấu xí lại còn rốt nát Không hợp với anh đâu Anh nên tìm người mẫu hay là siêu sao hạng A nào ấy Mới xứng đáng với anh ấy Cô đúng là rốt thật Đúng vậy nên là anh ấy hủy bỏ hôn ước đi Vì cô rốt quá nên tôi lại muốn lấy Kết hôn với một người như vậy, ở bên cạnh sẽ không có nguy hiểm. Anh ta như bị điên vậy, chẳng có ai lại muốn lấy vợ như vậy cả, đúng là một kẻ vô cùng dị hợm. Lạc tâm chán không buồn nói, cô đứng dậy nhanh chóng muốn đuổi khách. Những gì cần nói tôi đã nói đủ rồi, anh cố chấp tôi cũng cố chấp, nhất định là không lấy, tôi không lấy anh đâu. Cô toàn bước đi, liền bị một bàn tay kéo giật lại, nơi ngã đến là lòng của đình dương, anh ta ghim chặt cô trong lòng, hai tay như gọng kìm sắt khiến cô không thể chống trả. Anh làm gì vậy? Cô nói là cô xấu nên tôi kiểm tra Còn cô, hãy làm những gì mình muốn Để tìm hiểu vị hôn phu của mình đi Anh điên à? Tôi đã nói không cưới mà Lỗ tai của anh có điếc không vậy? Anh ta lại còn giả câm Ôm lấy cô bằng một tay Rồi mang bàn tay có chút chai sần nơi ngón trỏ Chạm lên mặt của lạc tâm Cô xoay né tránh Anh ta cũng chẳng ngần ngại giữ lấy mặt cô đe dọa Cô càng làng tránh Càng khơi dậy ham muốn của tôi đấy Hay là chúng ta làm chuyện kia, thử độ hòa hợp luôn Đổ điên, anh điên quá rồi đấy Anh ta không hề tức giận Hay nói đúng hơn Cái kính đã mang lại cho anh ta một khuôn mặt vô cảm Tay anh ta vẫn chạm lên mặt cô Chạm má, môi, mũi Dần đến mắt như để cảm nhận Cô cứ xoay mặt đi Thì hắn lại giữ cầm cô lại mạnh tay hơn Khi cô vừa lọt được cái tay ra, cô nhanh như chớp gỡ chiếc kính mắt của anh ta xuống, đôi mắt không nhìn thấy nhưng có màu hổ phách, màu sáng hơn so với cô. Khi bỏ kính nhìn anh ta rất đẹp, đẹp cực phẩm nhưng chẳng mang lại sự thích thú cho người khác giới là cô. Khuôn mặt này chỉ làm người khác sợ, anh ta quá lạnh, có cả phần độc ác không thiện lương, một con người bí hiểm và nguy hiểm khi lại gần. Đình Đức cùng với Minh Thành xuất hiện, đứng bất động nhìn hai người đang ngồi trong tư thế ám muội Họ đều đang chăm chú nhìn đối phương không chấp mắt. Thư ký mạnh nhìn thấy thì liền cúi đầu chào. Cậu hai, lạc tâm giật mình nhìn ra thì Minh Thành đã quay người rời đi. Cô muốn đứng dậy nhưng Đình Dương vẫn ôm chặt, bàn tay bên eo bóp mạnh muốn vỡ cả xương sườn. buông tôi ra, anh giờ đủ chưa? Anh ta không trả lời cô mà hỏi thư ký. Ai vừa xuất hiện? Là cậu hai và bạn cậu ấy ạ. Anh ta khẽ vén ra nụ cười nửa miệng Thì thầm như lời ma quỷ lạnh toát bên tai cô Người đàn ông cô thích Vừa xuất hiện phải không Không Cô dứt khoát trả lời Để không kéo Minh Thành vào rắc rối này Nhưng lại không biết rằng Khi vừa nhìn thấy Minh Thành Bản thân cô đã xúc động Tim đập nhanh Toàn thân khẽ run lên Người nhạy cảm như đình dương đã sớm nhận ra điều ấy Anh ta không nhìn thấy Nhưng biết có người đi cùng với đình đức Đến gặp anh hay là có chuyện gì Anh ta vẫn không thả lạc tâm ra Còn bày ra cái bộ dạng thân mật Cô nhìn đình đức như cầu xin hãy giúp cô Thật may anh đã hiểu Anh thả cuối ra đi Không phải việc của em Em nói lại Anh thả cô ra không Từ khi nào em lại quan tâm tới việc này vậy Anh ôm vị hôn thê của mình Nên em đừng có lớn tiếng ở đây Lạc tâm càng bị anh siết chặt Vòng tay ở eo như muốn cấu vừa ra thịt đau nhức Cô bực mình không gỡ được liền cúi đầu cắn vào cổ anh ta đến chảy cả máu bất ngờ anh ta đẩy cô xuống đất Lạc Tâm cáu chửi Đổ điên nhà anh Đình Đức mỉa mai Đáng đời anh Lạc Tâm đứng dậy chạy vụt đi Đình Đức cũng toan rời đi nhưng thư ký của Đình Dương chặn lại Cậu hai, ở lại một chút ạ Những gì cần em đã nói hết và vẫn giữ quan điểm cũ anh đừng ép người quá đáng đừng có xen vào việc của anh nếu nó liên quan tới bạn của em Thì chuyện làm ngơ là không thể, em không biết vì sao anh cố chấp muốn lấy cô ấy, nhưng chắc chắn là không có ý tốt. Đình Đức gạt thư ký mạnh sang một bên hùng hổ đi, Đình Dương đeo lại kính, đứng lên nói với thư ký. Ngày mai, mời thẩm chí Dũng sang nhà ăn cơm, tôi muốn bàn về việc kết hôn. Còn chuyện hẹn bác sĩ vào sáng mai ạ? Sáng mai, sẽ mời cô đi cùng chúng ta một chuyến, còn mời như nào là việc của cậu?